À, tất cả những cái, cái cái sự rắc rối xảy ra giữa cô Thao, với cha Nam, với uh, xoay quanh uh, thì đều chỉ là cái sự hiểu lầm. Và họ đã có một cái thống nhất về quan điểm là đã tìm ra được cái kẻ thủ ác sau màn, đứng đằng sau lưng để thao túng tất cả việc này. Và họ cũng đã đi đến một cái thống nhất là sẽ cùng nhau sát cánh để bảo vệ giáo sứ Sơn Đoan, để bảo vệ người dân. Ở giáo sứ Sơn Đoan Cũng như là để bảo vệ cái chính nghĩa Cho dù là tôn giáo nào Đạo nào Thì vẫn luôn luôn là để bảo vệ cái chính nghĩa Và lần này thì có lẽ sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp Với kẻ đứng sau màn Nó như thế nào Thì chúng ta sẽ tiếp tục Các bạn cũng có thể uh, truy cập vào Facebook Của tác giả Trung Kiên Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên Và tương tác với tác giả Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vào tập 3 của cô Đồng Thao Ở giáo xứ Sơn Đoan Thao dạo bước đi về phía cánh đồng Hôm nay ngoài chiếc túi phép mà cô hay mang theo Thì cô còn đeo thêm kiện bạc Tay đeo vòng bạc Và dắt theo cả một chiếc quạt lông công màu tím Trong tạo hình của cô Thao lúc này tựa như là bóng dáng của cô Sáu Lục Cung Cô đi ra tới nơi thì đứng chắp tay Ở dưới gốc cây si cổ thủ khấn niệm vài câu Kêu cầu thần linh thổ địa ra tay giúp sức Đang lúc khấn dở thì đột nhiên Cơn gió mạnh như cuồng phong thổi tới Làm cho tà áo lụa của cô tung bay Và mái tóc bạc cũng lơ phơ trong gió Là bọn chúng đã tới Cô Thao đi vòng ra đằng sau gốc cây xi si mà chờ đợi Dưới bóng trăng Đang treo lơ lửng ở trên đầu Từ bên phía làng Lý Đông là cả một đội âm binh Chúng nó kéo nhau ùn ùn trên con đường đất tràn sang bên sơn đoan Đông như kiến cỏ Trong ấy có ma đói, có ma chết đường chết chợ, có cả âm binh vốn là những hồn ma của phường băm trợn, của những ông già bà cả chống gậy lộ khổ, hay là những vong tai nạn bò lồm ngộng ở trên mặt đất. Cô Thao hít sâu một hơi, kẻ đang điều khiển lũ âm binh này, chắc chắn là một thầy Pháp cao tay ấn. Hắn bắt nhiều vong hồn như vậy, để phục vụ mình thì hẳn là một thầy tà, chứ không phải cái loại chân chính gì. Lũ âm binh càng lúc càng tiến đến gần làng Sơn Đoan. Gió bão càng lúc càng thổi mạnh. Cô Thảo thậm chí có thể nghe rõ tiếng đọc kinh chú của kẻ đó và hơi lạnh giận người mà âm khí của chúng đang thổi về. Lũ âm binh vượt qua vị trí của cây si già, Chúng nó bắt đầu tạm ra khắp nơi ở trong làng. Hôm nay mọi nhà đều tắt điện. Vắng bóng không còn một ai Tiếng gia súc, ra cầm Tiếng chó trâu, Tiếng trâu bò rú lên đầy kinh hãi Sư Thái Hưng đang đi loanh quanh Nghe thấy bên một ngôi nhà cấp 4 Ngay sát cạnh có tiếng ho lộ hộ, Thể hốt hoảng Sư Thái Hưng nhìn thấy loáng thoáng Có mấy bóng đen vụt qua chỗ ngã ba trước mặt Sư biết là chúng nó đã tới Sư ghé mắt qua cửa sổ của ngôi nhà. Nơi con đường sư đang đứng gần. Sư giật mình thấy ở trong nhà điện đóm tối om om, dưới ánh nến lập lòe, từ bên nhà thờ chiếu xuống, một bóng đen dài loang ngoằng đang lẻ cái lưỡi bò bằng tứ chi, nhanh thoăn thoắt ở trên xà nhà trông vô cùng quỷ dị. Ở trên cái giường kê sát cửa sổ, Sư thấy có một ông già đã độ ngoài bảy mươi, hình như là bị liệt. Đang nằm, đưa hai ngón tay lên, như đang là cầu dấu thánh. Ông già cầu nguyện như sắp khóc. Chỉ thấy vột một tiếng, còn âm binh kia không để cho ông già kịp cất lên lời. Nó nhảy phốc xuống giường, nó đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía ông cụ. Sư thái hừng vội vàng, đập tay dầm dầm vào cửa sổ. Mở cửa ra cho tôi Mở cửa ra Ông cụ già yếu ớt Cứu Cứu tôi vậy Sư Thái Hưng cũng quát to Mở ra Mở ra Tiếng bàn tay của sư vỗ lên cánh cửa rung lên bần bật Ông già thấy con âm binh đang đưa sát cái lưỡi vào mặt mình Lắp đầu gào rú Tôi tôi bị liệt Con tôi nó ở bên nhà thờ rồi Rồi sau đó, ông cụ chỉ u ớ lên. Sư vội vã chạy về đằng trước, bật qua bờ tường, muốn vã cả mồ hôi hột, nhảy ụt xuống một cái. Sư Thái Hưng còn đang lồng cồm bò dậy. Chỉnh lại cái mũ tăng, đoạn vọt lên trên bên hiên nhà, đạp thẳng vào cái cửa gỗ đánh dầm một cái. Cánh cửa bật tung, bên trong nhà u tối. Sư trông thấy ông giả kêu bấy giờ đã ngồi lù lù ở đó chứ không còn nằm như lúc nãy nữa. Ông già đang ngồi quay mặt vào tường, hướng lưng về phía sư. Cái bóng lưng của ông cứ gù gù, người rung lên bẩn bật. Sau đó trong ngôi nhà gây giận, vang lên tiếng cười. <cười> <cười> Thế rồi Cái đầu của ông già từ từ Từ từ quay lại Ngoái nhìn về phía sư Bộ dáng trông vô cùng ghê giận Sư lập tức xông tới Ấn ông già xuống giường Ông già lẻ lưỡi rít lên những tiếng khủ khụ. Bị sư đưa tay điểm mạnh Và giữ chán đánh bóp một cái Ông cụ bị liệt mà không hiểu sao, bây giờ toàn thân lại rung lắc đành đạch. Ông cụ dẫy lên như người bị điện giật. Sư Thái Hưng lập tức úp thẳng cái bát vàng vào mặt ông ta mà hô lên: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Con âm binh nhập vào người ông cụ. Lúc sư niệm xong, đưa tay cầm cái bát giơ lên cao, một tay ấn chặt ông già xuống. Một cái bóng đen từ từ lộ ra. Nó đưa đôi bàn tay của quạt điên loạn Rồi bị cái bát vàng của sư hút tụt vào bên trong biến mất Ông cụ ngừng dậy dọa, Mềm oạch xuống Chỉ có thở thoi thóp phập phòng Sau đó sư thái hừng buông tay ở cổ ông già ra vút mồ hôi trên chán Mày mà vừa kịp lúc Lúc này Ở bên kia Hai vị tu sĩ trẻ Đang đi vòng quanh nhà thờ kiểm tra lại một vòng. Lúc đi đến đằng sau. Nơi mà ánh nến ở đây thơ thớt. Bất chợt một linh mục trẻ. Nhìn thấy ở bên ngoài đường. Có bóng dáng một cô gái. Cô gái trông dường như đang hoảng hốt mệt mỏi. Thất thểu chạy đến. Chỉ là từ xa ánh nến chưa dọi được. Cho nên linh mục chưa nhìn rõ đấy là ai. Này! Cô kia mau mau đi vào trong này đi vào trong này đi ở ngoài đấy không được đâu ở ngoài đấy không được thế nhưng cô gái kia chỉ đưa tay chơi với dường như là bị một thứ gì đó giữ lại cứu cứu tôi với một vị linh mục trẻ định chạy ra kéo cô gái vào ấy thế nhưng người bên cạnh lại chặn lại khoan đã này anh anh có từng nghe tới Liệu rằng là loài sa tăng Chúng nó giả dạng Nhưng nhưng mà nhưng mà cậu không thấy là Là cô ta đang bị thứ gì đó giữ lại trong bóng tối Không được Chúng ta chúng ta phải bảo vệ giáo dân của mình Nhưng nhưng Không những gì nữa Nói xong vị linh mục trẻ Chạy ra khỏi bờ rào của nhà thờ Hướng về phía cô gái Ấy nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước Thì đột nhiên khuôn mặt của cô gái Thỏ ra khỏi bóng tối, dưới ánh nến heo hắt từ bên kia chiếu sang, là một khuôn mặt vặn vẹp, đôi mắt lồi cả da. Cô gái ngoác cái mồm, cái xương hàm dường như là bị vặn sang một bên, miệng cứ nhai nhóp nhá nhóp nhép một cách ghê giận. Sau đó, cô ta từ từ vặn ngửa người, thế rồi cái thân của cô ta hướng lên trên và bò bằng bốn tay, bốn chân. Cứ thế đành đạch đành đạch trồm tới về phía về phía vị linh mục. Vị linh mục còn đang bàng hoàng ngã ngửa bật ra đằng sau, Rú lên một tiếng. Lúc còn âm binh ở trong thân xác của cô gái kia, đưa ngón tay đầy móng vuốt muốn chộp lấy vị linh mục. Bàn tay của nó vừa đặt lên trước ngực vị linh mục thì đột nhiên Cây thánh giá linh mục treo ở trên cổ, lập lòe ánh sáng, đóng thành một giống như phải bỏng, thẳng lên bàn tay của con âm binh, bốc khói xèo xèo. Con âm binh lùi lại đằng sau rú lên một tiếng. Vị linh mục bấy giờ mới hoàn hồn, biết rằng ở đây mình có thánh giá của thiên chúa bảo vệ, liền lập tức cầm cây thánh giá, giơ ra phía trước. Còn âm bình mặc dù là bị cây thanh giá đả thương Thế nhưng nó nhất quyết không bỏ con mồi Nó cứ thế vật ngửa người ra Mà bò đành đạch đành đạch Quanh vị linh mục Rồi nó cười Khanh khách Trong khi đó Vị linh mục càng lúc càng hoảng hốt Tốc độ bỏ xung quanh của nó quá nhanh, nó giống như đang vờn con mồi. Trong lúc nó đang muốn làm cho vị linh mục dối trí, không để ý đến vị linh mục trẻ còn lại. Lúc nó đang chuẩn bị trồm tới từ phía sau lưng của vị linh mục ở ngoài này, thì đột nhiên loáng một cái. Vị linh mục trẻ ở bên kia đã ngui hất nguyên si tả một chậu nước thánh vừa lấy từ phía đằng sau nhà thờ hất thẳng vào người con quỷ chỉ thấy nó rú lên một tiếng dường như là một người bị hất nước nóng bỏng vậy nó rẫy đành đạch ở trên mặt đất hai vị linh mục trẻ bấy giờ mới trồn dậy cầm cây thanh giá hướng về phía nó mà lẩm bẩm không biết là họ niệm thần chú cụ thể ra sao thế nhưng dường như uy lực vô cùng cuối cùng cả hai vị linh mục điểm thẳng cây thanh giá Một vẹt vào trên giữa trán Của cô gái Một vẹt điểm vào trên ấn Nhân chung của cô gái Xin thiên chúa Xin thiên chúa bảo vệ chúng con Chỉ thấy từ cây thánh giá đó Dường như có những tia sáng tỏa ra Bao phủ hết cả khuôn mặt của cô gái Lúc hai vị linh mộc trẻ Cùng hất tung cây thánh giá lên Lôi tuột theo Cả một cái bóng đen xì xì. Con âm bình bị lôi ra khỏi thân xác của cô gái. Cô ta lập tức rũ xuống. Con âm bình vẫn còn đang định chạy trốn. Nhưng lúc đó từ cây thanh giá. Tỏa ra những luồng sáng thánh khiết vô cùng. Bao phủ thiêu đốt con âm bình. Cho đến khi nó tan thành mây khói. Lạy chúa. lạy chúa ta ơn người đã vươn vòng tay. Trẻ chở cho chúng con. Sau đó hai vị linh mục trẻ cuốn cuồng. Đỡ cô gái đi vào trong lãnh địa của nhà thờ Nơi đây bảy âm binh ma quỷ Chắc chắn sẽ không thể nào xâm phạm được Trên những con đường làng quanh co Âm khí càng lúc càng trở lên nồng đậm Các sư trẻ đứng đợi Ở bên ngoài nhà thờ Thấy gió lạnh ủa tới Thì lập tức cùng nhau ngồi xuống Trận đồ chữ vạn được lập Bằng bốn chữ vạn nhỏ Bằng đồng Cắm xuống đất, bốn vị sư trẻ ngồi ở bốn góc lầm bầm đọc kinh trừ tà. Từ phía đường làng, những bóng đen tràn tới, những cơn gió thổi cho tán cây cứ xào sạc. Gió thổi những ngọn nến lung lay, có vài ngọn nến ở phía ngoài nhanh chóng bị thổi tắt, thì các tu sĩ cũng lại nhanh chóng, một người thắp lại, một người đánh chuông tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ tỏa ra khắp cả giáo xứ, Lệ nữ vương thiên đàng và thiên thần cao cả, chúng còn khiêm nhường, nài van mẹ là người đã lãnh nhận từ thiên chúa quyền năng và sứ mạng đạp nát đầu sa tăng, xin truyền đoàn thiên sứ tiêu trừ hết ma quỷ dù chúng ở đâu cùng khiển trách chúng bạo hành và ném chúng vào hố sâu. Tiếng kinh cầu và tiếng thánh ca bên trong giáo đường được cha nam khởi sướng bắt đầu vang lên. Âm thanh cầu nguyện của con trên đồng loạt cất lên lầm rầm, nhưng cũng có lúc thánh thót, có lúc trầm u uẩn, nhưng có lúc cao vút sáng tỏa. Lũ âm bình tràn đến, chúng nó nhìn thấy những sư trẻ đang ngồi tụng kinh ở phía ngoài nhà thờ. Thì điên cuồng lao lên, sư Thái Luân ngồi ở đầu chữ vạn, chắp tay nhắm mắt để không bị phân tâm, miệng liên tục lầm rầm. Một con âm binh với cái đầu toát cả mạng, vươn đôi tay, chìa về phía sư Thái Luân, nhưng bị chữ vạn ở dưới đất sáng rực lên. Mà chặn lại, mấy con âm binh khác nhanh chóng lao vào, giữ chữ vạn, định vượt qua hàng rào mà vào bên trong, thì bị luồng ánh sáng đánh tụt xuống lòng đất ở chính giữa chữ vạn này đã được trôn một cái hũ sành chỉ cần bất kỳ hồn man đi nào đi vào bên trong sẽ bị nhốt vào trong đó chỉ có người chủ trận pháp mới thả ra được lũ âm binh kêu gào điên cuồng chúng nó trông thấy những con âm binh kia biến mất thì chạy vòng qua hai bên cánh của nhà thờ hòng tấn công vào bên hông sử thái minh thất kinh không được thế này không ổn Các sư trẻ mở mắt ra. Trận đồ bây giờ sức mạnh không cần phải trụ lại nữa. Cả bốn người nhanh chóng tản ra xung quanh. Mỗi người một hướng. Ngăn cản lũ âm binh. Giáo dân ở bên trong nhà thờ cũng đã cảm thấy. Những luồng hơi lạnh giít qua những ô cửa. Họ hoảng sợ nhìn cha nam. Ở trên bục cao. Hình ảnh của đức mẹ đang vươn tay che chở tất cả. Tượng của chúa Đôi mắt u buồn nhìn xuống. Cha Nam nhìn ra bên ngoài, thấy những ánh nến đang tắt dần. Trong lòng của cha thở hắt, lạy chúa, xin hãy thường xót và bảo vệ chúng con. Tiếng chuông vẫn cứ lên hồi vang lên thống thiết. Tiếng chuông như tỏa ra một luồng sức mạnh, dường như xung quanh nhà thờ đang có một quả chuông vô hình nào đó ngăn chặn lũ âm binh, không cho chúng nó xâm nhập vào bên trong để mà tàn hại những giáo dân. Thầy trò sư Thái Hưng vẫn đang căng mình bảo vệ giáo sứ Sơn Đoan. Lúc này ở bên ngoài cánh đồng, cụ Thao đang theo dõi diễn biến và mơ hồ đoán kẻ đang điều khiển những con âm binh này không phải là thầy đồng bà Cốt ở trong tứ phục. Đây giống như là một thầy Pháp của một đạo nào đó hoặc rất có thể là một thầy bùa phù thủy theo đạo giáo ở phương Bắc mới có thể có năng lực điều khiển âm binh dữ dội đến như vậy. Cô Thao hướng mắt vào bên trong làng, đang muốn đón lõng xem có con âm binh nào chạy ra để thu phục. Bỗng nhiên phía sau lưng cô vang lên tiếng thở khè, có cái mùi gì bốc sọc vào trong cánh mũi, hồi thối vô cùng. Cô Thao dùng mình quay đầu lại, từ đằng sau lưng cô một khuôn mặt dị họ hiện lên, cái bụng căng tròn của nó làm cho cô Thao giật bắn mình hoảng hốt. Đây chính là con âm binh lần trước con âm binh mà cô Thao đã lôi đầu ra khỏi người của cha nam. Cô Thao lạnh toát cả người. Mặc dù cô đã quen với việc âm binh ma quỷ. Nhưng cái kiểu vừa quay đầu lại thì thấy một bóng ma đứng lù lù đằng sau lưng. Bảo ai mà không thoát tim cho được. Cô Thao đang định lấy cái túi vải ra. con âm binh dí sát vào mắt cô. Làm cô bước lùi lại. Sau đó nó quay đầu bỏ chạy về phía làng Lý Đông Cô thao trận mắt Con âm binh này nó định dọa cô hay sao Cô rút cái túi vải ra khỏi đai quần đuổi theo con âm binh Chạy dọc theo con đường cánh đồng tối Sang ngôi làng bên kia Để xem nó chạy đi đâu Rốt cục Kẻ đang điều khiển âm binh là kẻ nào Mà lại có tài phép đến như vậy Cô chạy một mạch trong đêm Dọc theo con đường giữa hai bên cánh đồng Con âm binh với tứ chi lèo khèo Vừa chạy vừa bò lồm ngộm Thẳng về hướng làng Lý Đông Không quay đầu lại Bóng trăng lúc này đã lên cao Từng cơn gió thổi ngược Làm cho mái tóc bạc của cô Thao bay phất phơ Làng Lý Đông là một ngôi làng nhỏ Không rõ là theo tôn giáo nào Chỉ cách thị trấn Bắc Hòa không xa tuy nhiên cô thao cũng chưa từng sang đây. con âm binh chạy thẳng vào trong làng, rồi hướng tới một con đường nhỏ. cô thao tay nắm cái túi chạy theo muốn bỏ cả hơi tai. trong làng này rất lạ, chưa muộn thế nhưng nhà cửa xung quanh điện đóm tối om. cô thao bám theo nó chạy vòng vòng, qua từng ngóc ngách, rồi chạy đến chỗ một con ngõ cụt, không có lối đi. bất ngờ nó trôi qua bờ tường biến mất không để lại dấu vết. Cô Thao nhíu mày đứng sững lại. Đây là một con ngõ nhỏ, hai bên là bụi cây chắn ngang phía trước, là bức tường bao của một ngôi nhà ưu tối. Cô Thao khó hiểu, tiến lại chỗ bức tường bằng đá ong lầm trọng. Bức tường cao, cô không chờ vào được, áp tay vào để hòng nghe ngóng, xem bên trong có gì lạ không. Làng Lý Đông là một ngôi làng cổ, trong làng ngõ ngách nhỏ hẹp như mê cung. Tường bao xây bằng đá ong. Đường, làm, đường làng ngõ xóm vẫn là bằng gạch nung ốp xuống Chứ không phải bê tông hóa như những làng khác Cô Thao nghe ngóng một lượt Cũng không thấy có gì khác lạ Cô nhớ ra nhiệm vụ đón lõng của mình ở đầu làng Cô đang cùng với các sư đồ thầy Thái Hưng Bắt âm binh Ấy vậy mà tại sao cô lại bị nó dẫn dụ đến đây Tựa như là có ma xui quỷ khiến Cô trột dạ Cô thao vội vàng quay đầu bước ngược trở đằng sau, cố gắng định hình con đường như những ô bàn cờ mà âm binh đã dẫn cô chạy về đây, thì tự dưng loáng thoáng trong từng cơn gió, cô thao ngửi thấy mùi nhang khói phảng phất, giống như có kẻ nào đó đang rình rập quan sát cô vậy. Cô thao đột nhiên gai người, tán cảnh của một cây xà cừ rất to trên đỉnh đầu của cô rung lên. Như đang có ai ngồi trên đó. Cô Thao quay phát lại đằng sau. Ở phía sau lưng cô không biết tự bao giờ. Xuất hiện một con hình nhân bằng giấy màu đỏ thẫm. Đứng lặng im trong bóng tối. Nhoẹn cái miệng tô đỏ tron chót nhìn cô trầm chầm, chầm. Con hình nhân bộ dáng vô cùng kỳ dị. Nó được làm bằng dơm. Bó lại. Dán giấy hồ thành hình người. Khuôn mặt trắng bóc. Điểm mắt mũi miệng Bằng mực tàu và ấn đỏ Cô Thao nhìn nó từ đầu đến chân Nó cao chừng một mét Ở trên tay của nó Đang cầm một con dao bầu chọc tiết lợn cái, cái Cái quái Cái quái gì thế này Chỉ thích soạt một tiếng Cô Thao còn chưa khỏi định thần Thì từ đằng sau lưng của cô Lại có tiếng thứ gì đó từ trên cao rơi xuống Cô tá hỏa quay lại thì lại thêm là một con hình nhân nữa Là một con hình nhân màu trắng Được làm giống như con hình nhân kia Trong tay cũng đang lăm lăm một con dao nhọn Chọc trò ma quỷ gì đây Tại sao lại Giữa đêm đen Trong con ngõ tối tăm Cô thao hoang mang đứng giữa con đường gạch Nham nham nhở nhở Đã bị chặn hai đầu Bởi hai con hình nhân Các người Các người dở trò ma quỷ gì Có giỏi thì ra mặt đi. Không có tiếng đáp trả. Trong không gian đặc quánh, bên tai cô chỉ là tiếng gió ù ù. Cô thao nhíu mày, từng bước tiến lại chỗ con hình nhân xem là trò gì. Hay chỉ là một thứ mà kẻ đằng sau chuyện này bày ra để dọa cô. Chỉ thấy xoẹt một cái. Con hình nhân đang đứng như thế, đột nhiên vung dao. Lướt mạnh về phía cô như là có người điều khiển. Cô Thao thất kinh, bước giật lùi lại. Cô nghe rõ như có tiếng gì rầm khấn vái. Mồ hôi cô Thao đã vã ra như tấm. Chưa bao giờ cô gặp trường hợp nào nó quỷ dị như thế này. Cô là một thầy đồng làm việc âm, cũng đã tiếp xúc với nhiều chuyện âm binh ma quỷ. Nhưng tình huống này nó không chỉ đơn giản là tâm linh ma quỷ nữa, mà nó là tà thuật. Một thứ tà thuật mà các phù thủy đạo sĩ hay làm chỉ là cô chưa từng có cơ hội chứng kiến Con hình nhân màu trắng chém một đường Sau đó khựng lại rồi cấm nhắc Cô định thỉnh niệm bóng cô sáu lục công ngự giá Thì đột nhiên xoẹt một tiếng Sau lưng của cô tê dại cả đi Cô bằng hoàng trợn mắt đưa tay bắt ấn khua mạnh một đường Hét lớn diệt tà Chỉ thấy sau lưng cô Con hình nhân màu đỏ lướt lại Rồi sau đó trở lại cứng đơ Ngang lưng cô bắt đầu chảy máu Máu bắn ra Thành một vẹt trên mặt con hình nhân chồng vô cùng trói mắt Không, không thể nào Bất ngờ bị con hình nhân chém cho một nhát Từ đằng sau Con hình nhân bước lui lại Cũng lại đơ ra như chưa có chuyện gì Cô Thao đau đớn Bây giờ máu đã chảy thấm ướt cả lưng áo Cô hoảng hốt lắm Cô đưa tay bắt ấn ngửa mặt lên trời mà hô to Còn lại Tạm phủ công đồng Tứ phủ vạn Lời còn chưa dứt thì bất thình lình Tiếng niệm pháp chú gì dầm lại vang lên Như lớn áp cả thần chú của cô Hai con hình nhân quỷ dị lại động đậy Chúng nó dơ dao nhọn lên ngẩng phát mặt lên nhìn cô thao trầm chằm Khóe miệng của chúng nó khẽ nhách, nhấp nháy Sau đó vẽ lên một nét ghê dọn Mồ hôi cô Thao bây giờ đã vã ra như tắm Hai con hình nhân vung dao bổ thẳng về phía cô bằng những nhát dao độc địa Như muốn đoạt mạng cô ngay bây giờ Cô còn chưa kịp thỉnh cô sáu lục cung về ngự Thì vội vàng ngừng khấn mà tránh né Cô vung tay lắc mạnh hai cái vòng bạc tạo ấn trú Điểm vào trán con hình nhân màu trắng. Cô hét lên diệt một tiếng. Con hình nhân bị hất văng ra xa. Cô thao điểm mạnh đến nỗi. Hai đầu ngón tay tê dần. Từ trong người con hình nhân xuất hiện một bóng âm binh đen xỉ đang đứng dậy. Đây, đây là cái thứ tà thuật gì vậy? Vừa dứt lời thì xoẹt một tiếng nữa. Cảm giác như cánh tay trái của cô như muốn rụng cả ra. Bắp tay đã toạc ra cả mạng. Cô thao rú lên đau đớn Cô đang nhìn bóng âm binh kia Thì bị con hình nhân màu đỏ Ở phía sau chém cho một nhát nữa Cô quay người né tránh Con hình nhân màu đỏ trên tay Cầm con dao chọc tiết lợn thấm máu Của một cô đồng Mà điên cuồng chém tới tấp Nó vừa chém Nó vừa cười khenh khách Chắc chắn là kẻ đó Muốn giết cô rồi Chứ không phải chỉ là Đánh phủ đầu hay đe dọa gì cả Cô Thao vất vả né tránh Con hình nhân bị máu bắn Lên người lên mặt Trông lại càng ghê giận và điên cuồng Suy cho cùng thì cô cũng vẫn chỉ là Một người phụ nữ chân yếu tay mềm Con hình nhân vừa chém Vừa dồn cô về phía hàng rào cây Cô Thao đưa hai tay trụ lại Nghiến răng nghiến lợi Đọc thần chú quét ngang mắt Tạm phủ công đồng Tứ phủ vạn linh Diệt ta! Từ hai đầu ngón tay của cô Thao, một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Con hình nhân lao tới bị luồng ánh sáng chiếu qua thân thể, ngã bật ra đất run cầm cập. Từ bên trong con hình nhân, làn khói đen bốc lên, còn âm bình tức khắc cũng tan vào trong không khí. Cô Thao như muốn đổ gục xuống. Chú Pháp vừa rồi đã làm cho cô kiệt sức đến nỗi đầu óc quay cuồng. Còn âm bình trong thân thể con hình nhân màu trắng cũng nhanh chóng biến đi. Cô thao loạn trọng ôm cánh tay đầy máu Bước trở lại con đường dẫn ra đầu ngõ Ở dưới đất là hai con hình nhân đã hoàn toàn bất động Không biết ở bên sơn đoan bây giờ ra sao Cô phải lập tức rời khỏi đây Bởi vì không biết là ở trong ngôi làng quái dị này còn chứa đựng những điều gì nữa Máu trên người cô chạy ra Cô vừa bước đi vừa lần mò trong đêm tối Bên tai cô dường như là tiếng ma kêu quỷ khóc bám theo không rời, cung nghiến răng, giữ cho đầu óc tỉnh táo mà tăng bước chân chạy trốn. Được một đoạn xa, cô Thao va phải một người nào đó, ngay lối rẽ. Cô ngẩng mặt lên thì thấy là một ông già, mái tóc đã bạc hết, lưng còng đi ngược chiều cô. Cô luống cuốn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ông già có mái tóc búi sau đầu. Kỳ lạ là ông ta thấy cô bê bết như vậy, nhưng không nói gì, cứ thế mà đi lướt qua. Cô Thao cũng không muốn đánh động đến người làng. Mà nghiến răng miến lợi cắm đầu đi thẳng Ông già tiếp tục bước đi Không thèm nhìn lại Bóng dáng khuất trong bóng đêm Trên tay của ông ta cầm một sợi tóc bạc rất dài Lần mò gấp mất nửa tiếng đồng hồ Mới tìm được ra cánh đồng về làng Sơn Đoan Ngôi làng Lý Đông này quả thực là bố trí vô cùng quái lạ Giống như là một trận đồ Để mà nói thì các hẳn cách xây dựng này đều là có chủ đích. Năm xưa người ta thường hay xây làng cổ kiểu này để vừa gần. Cũng là để đề phòng nếu như có giặc giã trộm cướp, có kẻ lạ vào làng, sẽ bị lúng túng, không tìm được đường thoát thân. Mất máu quá nhiều, đôi mắt của cô Thao đã tối sầm xuống. Cô đi đến gần chỗ Casey, từ bên giáo sứ, đoàn âm binh ùn ùn kéo ra. Loáng thoáng tiếng chuông vang vọng Luồng ánh sáng từ bên phía nhà thờ Chiếu thẳng tới Dường như Lời thánh ca và tiếng chuông Càng vang vọng Hòa thanh với nhau Thì ánh sáng lại càng trở nên mạnh mẽ Xua tan bọn âm binh Cô Thao còn nghe thấy rõ Cả tiếng gõ mõ lốc ca lốc cốc Và tiếng niệm nam mô a di đà Phật Của các sư Lũ âm binh chạy về phía cô Thao Giống như đang rút quân Cô lờ mờ Hé đôi mắt rút cái túi vải bên hông Định đọc thần chú Thì gục xuống Như âm bình lướt qua cô Đôi mắt của cô Thao đã nhòe đi Không còn sức lực Gương mặt của cô xám nhu ép. Lúc này Sư Thái Hưng và các sư trẻ Cùng với người của giáo sứ Dưới sự dẫn dắt của cha nam Và hai vị linh mục trẻ chạy tới nơi Trông thấy cô Thao nằm đó Quần áo ướt đẫm đỏ lòm lòm Thì bàng hoàng Đúng lúc ấy Từ xa, một con âm binh quay ngoắt lại, nó muốn trồm đến cô Thao. Nó dít lên những tiếng ghê giận. Chỉ là lúc này, sư Thái Hưng và mọi người ở xa quá. Nếu như nó mà vổ được cô Thao mang đi bây giờ, thì biết làm sao? Cô Thao! Cô Thao! Lúc họ còn đang bàng hoàng không biết làm sao. Chỉ thấy, cha nam lúc ấy đứng sững lại khuôn mặt của cha không còn hền lành như mọi khi mà đanh lại đầy nghiêm khắc. Cha tháo cái kính xuống, bàn tay của cha lần lên cây thánh giá đang đeo ở trước cổ. Cha giơ cây thánh giá lên cao, miệng khẽ niệm. Chỉ thấy dường như bên phía nhà thờ, ở trên tháp chuông nơi mà ngọn nến to đang tỏa sáng, tách ra một tia sáng chiếu thẳng về bên này. Tia sáng chiếu xuyên qua cây thánh giá, tạo thành một bóng cây thánh giá sáng rực rỡ, chiếu thẳng về phía con âm binh. Một luồng sáng thánh khiết tựa như xuất hiện hình ảnh một đức mẹ bao phủ lấy thân thể của cô Thao, che chắn khỏi con âm binh. Con âm binh rú lên một tiếng, nó lăn lộn đành đạch trên đất rồi vội vàng trôi tụt vào trong bóng tối. Ở bên này, mấy thầy trò sư thái hưng nhìn thấy một màn kỳ diệu như vậy cũng cảm thấy càng thêm nể phục phép thuật của cha nam cũng không hề tầm thường các sư lập tức chạy đến đỡ cô thao ừ, chuyện chuyện gì thế này hả cô thao tỉnh dậy tỉnh dậy các đồ đệ máu đưa cô lên bệnh viện chỉ thấy bây giờ toàn thân cô thao toàn là máu không nói được lên lời bắt tay trái của cô thao như đã rời cả ra Thái Luân cũng nhanh chóng, báo tin cho mọi người, rồi nổ chiếc xe máy The Dream, cũ dích, chạy ngược trở lại bên cánh đồng. Giáo dân cũng hết sức bàng hoàng sừng sốt, có những người trước đây hiểu lầm, căm sợ cô Thao. Bây giờ thấy cô cùng các sư và cha Nam đứng ra bảo vệ mọi người thì cũng xúc động mà sụt sùi. Cha Nam mới tiến lên nói. Đi, đi, đi sang xe tôi Cái xe này nổ mãi không được Ở bên kia tôi có ô tô Lậy chú Xin xin chú hãy bảo vệ cô đồng thao Xin đức mẹ giang tay Cha nam chạy quay lại nhà thờ Mau chóng lái chiếc xe tới Mọi người đỡ cô thao lên xe Chỉ thấy sư Thái Luân Lúc ấy vẫn còn ảnh ạch ảnh ạch đạp nổ Sư thầy Thái Hưng ngó sang Còn nổ làm gì Đi sang xe bên này Chiếc xe nhanh chóng Chở cô Thao đến bệnh viện huyện. Cô Thao ngồi gục đầu xuống. Sư Thái Hưng vừa lần chẳng hạt. Vừa đưa tay giữ chặt bắp tay cô Thao để cầm máu. Nam Hòa Di Đà Phật là kẻ nào? Là kẻ nào đã hại cô thế này? Chiếc xe dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy cô Thao vào bên trong. Chú Hải nghe tin cô Thao bị tai nạn cũng tức tốc lái xe về bệnh viện ngay trong đêm. Ai nấy cũng thấp thỏm lo âu. Người ta khâu hai vết chém ở lưng ở tay. Truyền dịch truyền máu cho cô Thao. Mãi đến tận đêm, cô mới từ từ mở mắt. Do mất máu quá nhiều, bệnh viện lại đúng lúc hết máu chữa. Cho nên cha Nam và chú Hải sau khi xét nghiệp cũng không nề hà chích máu của mình để tiếp máu cho cô Thao. Sắc mặt của cô Thao vẫn còn xấu lắm. Cô mơ màng nắm chặt lấy tay chồng rồi lại ngất lệ. Trong mồm cô chỉ lầm bầm. Rất nhiều Rất nhiều ma quỷ âm binh Thầy Long Quan Hoàng Bảy Quan Hoàng Bảy Mọi người đứng xung quanh nhìn nhau. Cha Nam lúc này cũng đã rừng rừng nước mắt. Cô vì chúng tôi mà chẳng từ gian khổ. Thể có Chúa, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cô tỉnh lại. Kẻ đạo đã gây ra việc này, nhất định sẽ phải chịu sự trình phạt nghiêm khắc của Thiên Chúa. Cha làm dấu thánh như cầu nguyện. Trong tình cảnh này ở đây thì đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo mẫu Dường như cũng chẳng còn mâu thuẫn gì nữa. Tất cả chỉ nhìn vào tấm lòng và sự hy sinh để bảo vệ người dân. Sự thái hừng đi đi lại lại suy ngẫm về những lời cô Thao vừa nói. Cô Thao vốn dĩ là một cô đồng tài phép. Ngồi ghế hầu cận cô Sáu Lục Cung. Cô Thao lại có túi phép mà cậu Bảo Thượng Thiên truyền cho. Túi phép này vô cùng lợi hại. Có khả năng thu phục được cả ác quỷ. Chứ đừng nói gì là âm binh. Kẻ đã gây ra việc này. Nhất định là phải kẻ vô cùng lợi hại Khả năng kẻ đó là một thầy Pháp đạo giáo Chứ không phải là người của bất kỳ tôn giáo nào mà họ đã biết Ở bên kia Sư Thái Minh, Thái Luân Đang đứng cạnh hai vị linh mục trẻ Quả nhiên là hai vị sư trẻ này cũng vẫn còn choáng váng Bởi vì màn thể hiện phép thuật siêu năng của cha nam lúc nãy Này, tôi... Tôi trông cha nam hiền lành thư sinh như thế. Mà lúc đấy... Trông cha uy nghiêm thật đấy. Vị linh mục trẻ... Biểu biểu môi. Chúng tôi là như vậy. Khi nhận được sứ mệnh của Thiên Chúa giao cho. Với lòng tin... Vô thượng... Chúng tôi sẽ đem sức mạnh... Để bảo vệ mọi người. Ờ... Phải công nhận đây. Đèo ơi... Lúc đấy tôi nhìn rõ... Đúng là có hư ảnh... Của... Của tiên nữ đấy. Không đó không phải là tiên nữ, đó là vòng tay che chở của đức mẹ chứ, amen. À, à, là đức mẹ, là đức mẹ. nhưng mà ghê thật đấy, ghê thật, thật, amen. lạy chúa bảo vệ. Dạng sáng ngày hôm sau, sức khỏe của cô thao cũng dần dần tốt hơn. bác sĩ xem xét tình hình thế không có gì đáng ngại. người nhà cũng xin phép đưa cô về tiện bề chăm sóc. Cha Nam lại chở cô Thao về tới nơi. Chú Hải đưa cô Thao lên phòng. Rồi sụt rồi. Tôi biết là bà lo cho người ta. Không thể làm ngơ trước việc âm ma quỷ quái. Thế nhưng bà, bà cũng phải nghĩ cho bà. Bà nghĩ cho tôi chứ. Bà mà xảy ra cái việc gì thì tôi sống làm sao? Cô Thao nằm mê man trong phòng. Đến tận khi tối mịt. Tối ngày hôm đó. Chú Hải lên nhang ở trên ban thờ Cô Sáu Lục Cung Lên nhang ở trên ban thờ ông Tuấn Chồng cũ của cô Thao Và cả thằng cô Lâm Kêu cầu mọi người linh thương thiêng Về đây cấu giúp 12 giờ đêm Sau khi cha Nam và các sư đi về Chỉ còn lại sư Thái Hưng và chú Hải Ngồi ở đó trông non Cô Thao nằm lặng im ở Trên giường bỗng nhiên mở choảng mắt Cô ngồi bật dậy la hét Đập vào đầu bông bốp Chú Hải đang ngồi ngủ gật, nghe cô Thao như thế thì giật mình. Bà, bà Thao, có chuyện gì thế bà Thao? Bây giờ, cô Thao cứ thế, ngã vật ra lăn lộn. Trong cơ thể của cô Thao, tựa như là có hàng trăm, hàng ngàn mũi kim châm đau đớn đến thấu xương thấu tuyệt. Sư Thái Hưng nhíu mảnh nhìn cô, sư lầm bầm bấm độn, đưa tay đặt lên đầu cô vài giây, rồi kinh hãi. Là... là bị êm bùa rồi. Cô Thao bị kẻ đó dùng tà thuật. Sư Thái Hưng nói rồi, thấy cô Thao lồng lộn tựa như là đĩa phải vôi. Sư lập tức tháo chẳng hạt của mình đeo lên cổ của cô, rồi lấy cái bát vàng ra đặt lên bụng cô. Bây giờ cô Thao mới dừng dãy ruộng, thế nhưng đôi mắt của cô cứ tròn tròn, nghiến răng ken két. Chú Hải và Sư Thái Hưng cũng không biết phải xử lý làm sao. Thứ tà thuật này là của đạo giáo Cho nên sư Thái Hưng cũng chưa tìm ra cách giải Sư lấy máy điện thoại gọi cho cô Đồng Hương Giữa nửa đêm cô Hương nhận tin cô Thao gặp chuyện Thì vội nói Lại có kẻ tà ác như vậy sao? Là đạo giáo của Trung Quốc sao? quan Hoàng Bảy Thầy Long Được tôi sẽ liên lạc ngay Cô Hương cúp máy Hàng loạt cuộc điện thoại được gọi về Hà Nội cho thầy Long Về Hải Dương cho thầy Phong Cô Lan và cả cô Linh. Mọi người nghe tin cô Thao gặp nạn đều sốt sắng lập tức lên đường. Để làm sao có mặt càng sớm càng tốt. Khói Hương ở trên ban cô Sáu được chú Hải thắp lên không ngớt. Cô Hương sau khi tới nơi, liền bảo mọi người tạm thời đi ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cô, cô Lan, cô Linh. Bấy giờ cô Hương mới vạch áo cô Thao ra, ngồi ra phía đằng sau lưng chắp tay bắt ấn lẩm nhẩm niệm chú. Con Nam hoa A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy Đức Vô Trang Ngọc Hoàng Thượng Đế Tam phủ Công Đồng tướng phủ Vạn Linh. Con lạy cha Trần Triều, con lạy Tam tòa Thánh mẫu, thường xót. Này đồng thao gặp nạn, con cúi xin bề trên vút ve che chở cho ghế cô sáu lục cung. Kính thỉnh mẫu thượng ngàn độ chỉ ngự ra. Cô Đồng Hương bắt ấn, nhắm tay vùng lên. Cô Đồng Lan và cô Đồng Linh ngồi ở bên cạnh, trong lòng cũng hết sức lo âu. Được mấy giây, cô Đồng Hương mở tròn mắt, dùng ngón tay điểm vào giữ gáy của cô Thao, dọc một đường từ cổ xuống sống lưng. Trong tích tắc, những vẹt đỏ ngoằn ngoèo như những con rắn xuất hệt. Hiện lên hình họa là một đạo bùa chú của đạo giáo Trung Quốc. Cô Hương đưa tay lên miệng cắn mạnh Dùng ngón tay dớm máu của mình Điểm như là phá bùa Trên trán của cô Hương Đã bắt đầu dị mồ hôi Bàn tay của cô Hương thoan thoát điểm Điểm đến đâu Thì những nét họa bùa bằng máu Hiện ở trên lưng của cô Thao Dường như bị gãy vụn ra Cô Đồng Lan và cô Đồng Linh đứng bên Hộ đàn Nhìn thấy pháp lực của cô Đồng Hương mạnh mẽ như vậy Thì cũng thầm thán phục Trong lúc cô Hương tay vẫn liên tục điểm phép Đột nhiên quay sang bên hỏi cô Đồng Lan và cô Đồng Linh, biết ta là ai không? Hai cô Linh Lan tròn mắt. Bây giờ ở đây, người sang tay hoặc là hợp thể với cô Hương, không cần phải nói, hai cô cũng hiểu. Hai người lạy mẫu dối dội, cô Đồng Hương gật đầu, bảo cả hai mang theo cái gùi thờ ở trên ban cô Sáu. Đi men theo quốc lộ về hướng Bắc chừng 10 số Ở trên đó có ngọn đồi hình chóp cong một bên Trèo lên đó tìm mọi cách lấy về một loài hoa dại có màu tím nhạt Chỉ còn cách đấy mới có thể phá bùa và mong cô Thao tỉnh lại Tính mệnh và sức khỏe của cô Thao bây giờ vô cùng nguy cấp Thứ bùa chú này cực kỳ tàn đập Cô đồng hương phải xin thánh lục của mẫu thượng ngàn độ chỉ cứu giúp trừ bằng vào khả năng của cô Hương cũng chưa thể nào phá giải được Cô Lan Cô Linh nhanh chóng lái xe lao đi. Hai người cứ thế đi về hướng Bắc, xuyên qua thị trấn Bắc Hòa, đến một đoạn đường tỉnh lộ vắng bóng, rồi đi thẳng thêm độ chiến 10 số nữa. Hôm nay bầu trời vô cùng âm u. Chiếc xe vẫn cứ vít ga đều đều, nhưng hai người đã đi một đoạn xa mà tuyệt nhiên chẳng thấy ngọn đồi nào. Đoạn đường này cũng chẳng có ai để mà hỏi. Cứ đi mãi đi mãi đến khi thấy một con mương và cây bạch đàn rất to. Đi thêm chừng 10 phút thì lại tiếp tục thấy con mương và cây bạch đàn. Sao? Sao lại? Cô Lan ngồi đằng sau nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế chị? Cô Linh lắc đầu. Lại đi thêm một đoạn từ xa xa chỗ đoạn đường dài xa lắc. Vẫn không thấy ngọn đồi như cô Hương miêu tả. Cô Linh chỉ thấy con mương. Và cây bạch đàn lại từ từ hiện ra giữa khung cảnh trời đất dần dần mịt mùng. Chúng ta, là chúng ta bị, bị ma quỷ, nó che mắt rồi. Quỷ, quỷ che mắt là sao? Sao lại? Cô Linh chỉ tay về phía con mương. Cô Lan lúc nãy không để ý. Bây giờ nhìn thấy con mương và cây bạch đàn thì dùng mình. Giữa ban ngày ban mặt, mà tại sao lại có cái sự quái gì xảy ra như thế? Cả hai cô vội vã xuống xe, ngồi ở giữa con đường bê tông bé tí Hai cô đưa tay lên đầu vái ba vái, lầm rầm khấn. Còn lại cô đôi thượng ngàn, còn lại cô bé thượng ngàn hình lên ngự giá trị đường dẫn lối xô tan mây mù, giải trừ tà thuật, dẫn đường cho ghế chúng con. Bây giờ đang gần là buổi trưa, ấy thế nhưng cảnh vật trước mắt hai cô trở nên mù mịt vô cùng. Hai cô khấn xong thì im lặng chờ đợi, nhưng không hề có gì xảy ra hết. Mọi thứ vẫn cứ im phăng phắc, dường như lời kêu cầu của hai cô bị một thứ gì đó vô thượng chặn lại. Hai vị thánh bản mạnh cũng không thể nào nghe thấy những lời của ghế đồng. Cô Linh tá hỏa cô rút chiếc điện thoại bấm gọi cho cô Hương là đồng thầy. Thế nhưng chỉ là những tiếng tút tút rồi im bặt Điện thoại cũng bị mất sóng. Hai cô nhìn nhau hoang mang. Hiện tượng quỷ che mắt này, cô Linh cũng đã từng được nghe kể qua. Những lần đi làm việc âm, nó xảy ra là do ma quỷ càn quấy. Hoặc một thế lực nào đó quấy phá, cố tình chặn đường hoặc mê hoặc đầu óc của người ta. Nếu như không để ý, không tìm ra cách giải thì không thể nào thoát được. Sẽ cứ đi mãi đi mãi trong vô thức. Cô Linh bất giác hơi sợ. Thân là cô đồng tứ phủ, bây giờ lại gặp sự quái dị, thì hẳn kẻ làm ra sự này phải cao siêu lắm. Khung cảnh xung quanh hai cô dần dần mờ tối. Bóng đêm phủ xuống làm cho đất trời mịt mùng, khắp nơi là những màn sương dày đặc. Cô Linh hoảng loạn leo vội lên xe máy nói với cô Lan: "Đi đi em, phải phải tìm cách thoát khỏi nơi đây." Ý. Thế nhưng đề mãi mà chiếc xe không nổ. Cô vẻ xấu nghiến răng nghiến lợi mà đạp. Nhưng đạp đến nhão cả cần đạp xe. Chiếc xe cũng ịch ịch rồi lại im du. Trời đất càng lúc càng tống tâm. Bên tai hai cô vang lên tiếng gió rin rít. Làm, làm thế nào bây giờ hợ? Cô Lan nãy giờ đứng lặng im. Cô cảm giác như trên đầu trên cổ của cô lạnh toát. Chiếc gùi thờ cô sáu lục cung ở đằng sau lưng cũng trở nên nặng nề. Cô không nói không rằng, cho tay vào trong túi áo, móc ra một cái gương tròn nhỏ. Cô đưa tay điểm điểm lên chiếc gương, rồi rơi lên trước mặt nhíu mày soi ra đằng sau. Cô Linh cũng không biết là cô Đồng Lan định làm gì. Cô Lan nghiêng nghiêng ngó ngó vào trong gương, rồi cô rú lên một tiếng. Cô Khua khoắng nhảy tưng tưng, hòng cởi cái gùi ra. "Là, là có quỷ, có quỷ, quỷ đằng sau lưng." Trục trùng nó ngồi, trùng nó ngồi trên đầu trên cổ. Chúng nó mê hoặc mình chị ơi Chị ơi Cô Linh trợn mắt Ở trong chiếc gương Là chiếc gương phép mà được thầy phong ghế Quan đệ ngũ tần tranh trao cho cô Lan Như là một thánh vật lúc trình đồng Cô Lan thấy trên cổ của cô Linh Là hai cái bóng đen kỳ dị Đang ngồi vắt va vắt vẻo Đưa hai tay xuống vòng bịt mắt của cô Lan lại Cô Lan nhìn sang Cô Linh vội vàng bắt một thủ ấn niệm to Đưa ra sau đầu vỗ mạnh Tạm phủ công đồng Tứ phủ vạn Linh hiện ra Vụt một tiếng Bàn tay cô Linh đánh vào không khí Nhưng lại cảm thấy tê dần và bỏng rát Không quảnh xung quanh tầm mắt Lại đột nhiên sáng rực, Bóng đêm tan biến Một cái bóng đen nhảy phóc xuống Rồi cười re re mà chạy đi Cô tròn mắt nhìn sang cô Lan Đang định điểm cho con quỷ Ngồi trong cái hùi đằng sau lưng cô Lan Một nhát nhát Thì nó cũng nhảy vụt ra Rồi biến mất không còn dấu vết chúc chúc trúc, trúc nó đâu rồi Trong tích tắc mọi thứ trở lại bình thường Sương mù và đêm đen Đã tan đi hết Thay vào đó là con đường bê tông Trong nắng chưa rõ mồn một Hai cô đang đứng cách con mương Và cây bạch đàn một đoạn Từ nãy đến giờ họ mới chỉ đi được Độ hai ba cây số Rồi cứ đứng im ở đó Như chưa từng đi xa được một chút nào hết Cô Linh vội vàng nổ máy Sau đó cả hai người đi thẳng Cô Lan cất chiếc gương phép Chắp tay trước mặt Vừa đi vừa lầm bẩm Sợ hãi Còn lại Uy Linh Quan đệ ngũ tuần tranh sát quỷ trừ tà Còn lại cô đôi thượng ngàn Độ chỉ ban phước cho Còn lệ các ngài Giang tay che chắn Diệt trừ ma quỷ Chiếc xe chở hai cô đi đổ lộ Gần nửa tiếng nữa Thì quả nhiên xuất hiện một ngọn đồi thoai thoải Ngọn đồi này địa thế rất kỳ lạ Nó nhô lên giữa một dài đất bằng phẳng Xung quanh toàn là đồng ruộng Làng mạc Chứ không có đồi núi nào khác Cô Linh dừng xe Ngắm nghĩa một lượt chợt thấy một con đường mòn nhỏ Có lẽ người ta dùng để thả trâu thả bò. Đi thôi, bên này. Cô Lan sốc cây gồi trên vai. Cả hai vạch lối mà leo lên trên cao. Tìm kiếm theo lời của cô đồng hương chỉ. Ngọn đồi là một ngọn đồi hoang. Không có ai trồng trọt gì cả. Hai cô luồn lách qua tán cây bụi cỏ. Bởi vì thân là đàn bà con gái. Lại cũng không quen việc leo núi lội đồi. Mới đi được nửa đường, cô Linh ngồi bẹt xuống. Em mỏi quá, nghỉ một tí đi, sáng nay đi vội còn chưa kịp ăn gì. Rồi đưa tay quạt quạt, cô Lan ở đằng sau. Đi vượt qua, bỗng nhiên vừa đi vừa hát, khuôn mặt cũng không hề mệt mỏi tí nào cả. Khiến cho cô Linh vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của cô Đồng Lan bấy giờ như say như xưa, sáng ngời cả lên, khuôn mặt tựa như cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Cảnh sơn trang trên ngàn lồ lộ, Lục cung từ rực rỡ tối linh, càng thêm nức tiếng thơm danh, Trừ tà trị bệnh cấu xanh cho đời. Tiền cổ sáu vâng lời mẫu thượng, Hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi, Nón xanh đồng đỉnh lên đồi, Trần quấn xà cạp, Chiếc gùi trên vai, Thật ưa ngắm, Đôi tay vòng bạc, thẳng đường ngôi, mườn mượt tóc mây. Da ngả, vẻ ngọc hay hay, môi trầu cắn chỉ, vẻ đầy khuôn trăng. Nở nụ cười hàm răng rưng dứt, má hầy hầy sực nức hương bay. Áo làm, ngắn vạt rộng tay, long lanh đáy nước, tóc mai hoa cài. Là một đoạn văn trong cô sáu lục cung Cô Lan vốn dĩ là ghế cô đôi Thế nhưng bây giờ bộ dáng Của cô đeo gùi đi tìm thuốc Nhìn không khác gì cô sáu Lục cung sơn trang đi hái thuốc Trong những lời hát Cô Linh nhìn theo ngờ ngơ ngẩn Bỗng nhiên từ đoạn đỉnh đồi phía trước mặt Cô Linh thấy có một người phụ nữ Xinh đẹp mặc áo xanh lá cây họa tiết cầu kỳ Đi cách cô Lan Chừng chục bước chân như dẫn đường chỉ lối Là, là cô đôi Cô đôi hiển linh. Cô đôi hiển linh rồi. Cô Lan nghe thấy cô Linh nói cái gì mà cô đôi. Quay lại nhìn cô Linh tò mò. Không hát văn cô sáu nữa. Rồi lại chuyển sang cô đôi thượng ngàn. Cô Lan hát như không biết mệt. Rồi mỉm cười. Cô Linh run run chỉ tay lên ngọn đồi. Thế nhưng bóng dáng của cô đôi đã biến mất. lại cô. Cô về chỉ đường dẫn lối. Cô ban tải cô ban lọc cho ghế chúng con... Ây thế rồi, như có một thế lực vô hình, xua tan đi sự mệt mỏi. Đúng là ghế cô đôi, đã sinh lại con khéo. Hai cô cứ thế, mà quên hết mệt mỏi dắt nhau băng băng, đi lên đồi mà tìm thuốc. Dưới ánh nắng rực rỡ, người ta đứng từ dưới mà nhìn lên thì sẽ không thấy bóng của hai con người trần tục, mà là bóng của hai vị tiên cô. Mặc áo xanh Vô cùng đẹp đẽ Lướt đi trong rừng vậy Ở nhà cô Thao lúc này Ngay khi được cô Hương dùng máu của mình Tạm thời khống chế đạo thuật trên người Cô Thao đã nằm lặng im Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ run lên, mồ hôi lạnh ở trên đầu trên cổ cứ tố ra như tắm. Không biết kẻ đang dùng bùa chú đã dùng cách gì, nhưng chắc chắn là kẻ đã điều khiển âm binh, phá hoại giáo sứ Sơn Đoan. Và kẻ đó hiện nay đang có mặt ở bên làng Lý Đông. Chú Hải thì đi đi lại lại, nếu như bây giờ hai cô Linh Lan không mang hoa về kịp, cô Hương không còn đủ khả năng khống chế bùa phép, thì không biết là cô Thao sẽ xảy ra cớ sự gì. Thầy Phong ghế quan để ngũ tuần tranh, nhìn cô Thao, cau mày Thầy Long ghế quan Hoàng Bảy thì tặc lưỡi, chỉ tay lên trần nhà mà hồng hổ hồ. Làm cái quái gì mà tính mới trả toán? Mấy thằng thầy bùa tàu khựa này, bây giờ thay vì chờ đợi, kéo hẳn sang bên đấy. Để tôi thỉnh lính quan Hoàng về giao đấu cho chúng nó một trận tả tới chứ lệnh. Chú Hải xua tay bảo, không nên làm bừa vào lúc này. Thầy Long bột miệng thì nói thế, chứ thật ra. Thầy cũng lo lắm, có biết bùa chú của tên thầy Pháp đường đi nước bước của nó như thế nào đâu. Tài giỏi như cô Thao, còn đang không biết làm sao mà tả tơi thế này. Ngộ nhỡ mảnh động đi sang bên đấy, không khéo bỏ luôn cả cái thân béo nằm lại. Cô Hương nghe Thầy Long nói vậy, nhiều lẽ ra điều gì. Cô nhìn hai thầy phong long, ánh mắt kỳ lạ. Đúng rồi, bây giờ hai thầy đi sang bên đấy thám thính điều tra xem. Cái gã thầy bồ đang hại cô Thao nó trốn ở đâu Nếu phát hiện gì thì lập tức gọi cho tôi Tôi còn xin mẫu ý kiến dữ liệu Làm gì cũng phải nắm được tình hình tường tận Mười phần thì bảy tám phần chắc Mới được đánh Bây giờ mang quân đi đánh xứng người Không tìm hiểu được đường ngang lối dọc Mà cứ lao sang thì e rằng là chui đầu vào giỏ đấy Thầy Long nói mạnh mồm Được cũ chú Hải can ngăn thì hùng hổ Nghe cô Hương nói xong thì đơ ra ờ, Thế thế Thế phải đi sang bên đó đều tra thật à? Tôi tôi, tôi... tôi... Tôi làm sao? Thầy Long gãi đầu. À, à, tôi bị đau chân. À, nó sừng nó tấy. À, đi mặc dù không phải chống gậy nhưng mà cũng khập khiễng khập khả. À, đi không được nhanh nhẹ đâu. Đoạn quay sang nhìn ông thầy Phong ngại ngùng. Ông thầy Phong gật gù Thôi, thế để tôi sang bên đó xem. Đi càng ít người thì càng tốt. Tránh gây chú ý nhỉ Chú Hải băn khoăn Việc này ban đầu là việc của cô Thao Giúp chùa Lương Phong Bây giờ lại liên quan đến cả giáo sứ Sơn Đoan Rồi liên quan đến cả làng Lý Đông Rồi cả các đồng thầy từ xa tới Cũng không biết ở bên làng Lý Đông Nó là đồng dự Đầm dòng huyệt hổ như thế nào Ngộ nhỡ thầy Phong sang lạ nước lạ cái Lại xảy ra cái cớ cái sự gì thì sao Chú Hải nói À, để tôi đi, dù sao thì tôi cũng là chồng, lại là người xứ này à, Có tôi tham thính thì tốt hơn các thầy ạ Mọi người nhìn nhau nghĩ ngợi Cô Hương xem xét tình hình rồi quyết định Chú Hải sẽ cùng với thầy Phong đi sang bên làng Lý Đông Chuyện ở nhà đã có cô và các thầy lo liệu Bây giờ cô Thao vẫn đang mê man bất tỉnh Cách giải bùa của cô Hương sẽ không thể chống đỡ được lâu với pháp thuật của tên thầy tà kia Mọi điều phải nhờ vào duyên của cô Linh Lan Đang đi tìm kiếm cây cây hoa màu tím Cô Hương dặn hai người sang bên Lý Đông tìm manh mối xong là phải rút về ngay Không được manh động hoặc là sơ xuất kẹo đánh rắn động cỏ Hai người gật đầu Chú Hải nổ chiếc xe máy Chờ thầy Phong thay bộ quần áo bình thường rồi đi về hướng xã Ngọc Bái Cũng vừa nhân tiện giới thiệu cho thầy Phong đường đi lối lại ở đây Là lần đầu tiên thầy Phong đến quê của cô Thao Cho nên cũng tò mò lắm Lúc tới nơi nhìn qua địa thế của ngôi làng Thầy Phong xuống xe Nhắm mắt lầm bẩm, Hình như là Tôi không thấy có vị nào ngự ở đây cả Chú Hải nhíu mày ở thưa thầy Không có vị nào ngự là sao Thầy Phong nói khẽ là làng Lý Đông này không có thần Phật, không có thần linh chúa đất bảo hộ. Khác hẳn với những nơi khác đấy Chúa Hải ngạc nhiên, nhưng cũng không hiểu cho lắm. Thầy Phong tiếp, thường thì mỗi vùng đất đều có thần linh chúa đất thổ công thổ địa, thành hoàng làng bản xứ cai quản. Nơi nào có thờ Phật thờ thánh, Thì có thêm sự hiện diện uy linh sức mạnh của Đấng Phật Thánh Tối Cao. Tỷ như anh xem ở bên sơn đoàn kia. Cách xa như vậy, chúng ta chỉ thấy là cái tháp nhà thờ đang chọc trời. ấy thế nhưng trong mắt của những người như chúng tôi, Còn thấy đang tỏa ra luồng thánh khí. Nhưng nơi đây, làng Lý Đông này thì không hề có. Đây là một điều kỳ lạ, giống như nó nằm tách biệt với những vùng khác vậy. À, thưa thầy, ý của thầy là... Thầy Phong im lặng không dám khẳng định, hai người ghé vào một quán nước đầu làng. Nơi ấy có một cây đa, như biết bao ngôi làng khác. Thế nhưng không thấy miếu thờ thành hoàng, cũng không có giếng làng, chỉ là một cây đa trơ trọi. Ở gần chỗ hai người ngồi có một cái chợ cóc nhỏ. Nhìn người dân hoạt động buôn bán. Rồi bảo bà chủ quay cho mỗi người cốc nước mía uống cho nó mát. Bà chủ thấy khách lạ thì niềm nở. Thầy Phong rít một hơi thuốc lào, nhả khói. À, làng cổ kính đẹp quá chị nhỉ Chị uh, bán hàng ở đây có đông khách không? Bà chủ vừa nhét mấy cái dòng mía rồi cầm cầm cái cần quay, túc tắc. Nàng này nó cổ nắm rồi. Đời sống thì xưa nay vẫn thế. Thế các chú từ đâu tới? Chúng tôi ở bên phòng văn hóa huyện xuống. Để nghiên cứu các công trình kiến trúc cổ còn lại của xã. Kiểu như đình làng chùa chiền. Nếu như thế xuống cấp thì sẽ xin để tu bổ. Sáng giờ đi qua mấy làng rồi. Bây giờ mới đến đây thì quá trưa. Cho nên vào nghỉ ngơi. Chị cho hỏi là chùa với đình nằm ở đâu nhỉ? Chú Hải tròn mắt. Quả thật từ nãy đến giờ, chú còn đang chưa biết nên làm gì nói gì. Vậy mà thầy Phong diễn như thật. Bà bán nước, đẩy ra hai cái cốc. Ờ, thế hả? Thế từ trên huyện xuống rồi Chùa thì có, nhưng đình thì hình như không. Tôi cũng chả để ý. Bấy lâu nay ở trong nàng, không có quan tâm gì đến chùa đình miếu mạo đâu. Chùa bé lắm có mấy cụ già thi thoảng thắp hương thôi. À, ở đây người ta cũng theo một cái đạo... À, nó riêng biệt các chú ở xa không biết ở theo đạo á chú hải và thầy phong nghe vậy thì ngạc nhiên bà bán nước gật gật đầu thầy phong uống một ngụm nước mía đoạn hỏi ở đạo gì ở đạo thiên chúa như bên sơn đoan hả sau tôi thấy không giống bà bán nước cười nhẹ chỉ chỉ tay lên chỗ thân cây đa sù sì không không phải như bên sơn đoan quả thực là tôi cũng chả biết kiểu đạo của tàu đạo thần tiên gì gì đấy nàng này từ trước tới giờ đời sống tin ngưỡng vẫn là như thế theo từ thời các cụ đấy đấy cái hình âm dương bát quái kia thầy phong ngước lên nhìn cây đa ở trên cao chỗ cảnh cây to có treo cây gương bát quái và một lá cờ gì đó khuất khuất đây quả thực vừa nhìn nhận ra ngay là đồ của đạo giáo bắt nguồn từ trung quốc thầy ngạc nhiên ừ, thế sao làng mình không theo phật Hay tỷ như là theo bên Thiên Chúa như bên Sơn Đoan Mà lại theo đạo Tàu Thế đạo này là kiểu như đạo sĩ đi hả? Bà bán nước nghe nói đến Phật giáo và Thiên Chúa thì lắc đầu Hai đạo ý thì theo cho quá thôi Theo kiểu phong trào thôi Gớm Làm sao mà bằng đạo của chúng tôi được? Sao lại như thế? Lạ thật Bà bán nước Phe phẩy cái quạt ngồi xuống cái ghế Có gì đâu mà nạ Đạo nào trả na đạo, bây giờ đời sống phát triển thì bình thường thế thôi chứ. Khi xưa, ở đây tăm tối nhiều ma quỷ lắm. Được yên bình như bây giờ cũng là nhờ đạo giáo và ba thầy Pháp ở trong nàng. Thầy Phong nghiêng đầu là ba thầy Pháp. Chị, chị kể rõ một chút được không? Chuyện có vẻ lê kỳ hay đấy. Bà bán nước cho miếng dầu vào miệng, nhai bỏ mẻ, rồi sau đó kể lại ngôi làng Lý Đông này khi xưa cũng từng là một nơi Phật giáo phát triển rất thịnh. Đến thời kỳ thực dân thì ở bên Sơn Đoan người ta được truyền bá đạo Công giáo. Thế nhưng các cụ ở làng bên này không muốn theo đạo Tây. Đến khi chiến tranh ác liệt, làng bị giặc càn, chết đi quá nửa, người chết nhiều lắm. Hỏi bà ấy còn chưa đẻ, nghe bu bà ấy kể lại thì toàn là chết trẻ, chết oan. Thành ma thành quỷ quấy phá nhiều năm, làng này gặp đủ thứ, họa nó phủ xuống. Người làng sợ quá, đi bái Phật nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau đó vài năm trong làng xuất hiện ba thầy Pháp ở bên tàu, chạy nạn về đây. Họ giúp làng trừ ma trừ quỷ, ổn định đời sống cho nên làng mới được yên thân. Mấy thầy này không những pháp thuật cao cường mà còn có thể bức thuốc chữa bệnh. Nghe đâu hồi ấy làng này có con quỷ hay con yêu tinh gì đó ở chính cây đa này này, ghê lắm. Ba thầy dùng bùa chú hợp lực giết được nó thì cũng chết mất hai thầy, chỉ còn lại thầy Trương. Bây giờ con trai của thầy Trương là vẫn làm thầy Pháp và đã già lắm rồi, nhà ở giữa làng. Dân làng sau khi được yên thì cũng theo luôn đạo của các thầy đấy không ai tin vào đạo Phật, đạo Chúa hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Và đặc biệt là làng Lý Đông và làng Sơn Đoan thì thù nhau na lắm. Thù nhau, thù thế nào? Ờ thì tại vì à, à, bên này à, bảo người dân ở bên đấy đi theo các thầy ở bên này thì họ chả nghe. Khắm nữa. Hey, rồi sau đó là Là chúng tôi cũng chẳng thèm qua nại Rồi ạ uh, Tranh chấp cái mảnh đất ở cánh đồng kia kìa Đấy Gớm chết chữa Họ trôn uh, người đấy Cứ cắm uh, cái cây thánh giá nó chiếu sang bên này Gớm chữa Nghe bảo uh, thầy Trương bảo là như thế Nó nặng nề nám Cho nên là Đang xúi người dân ở uh, chúng tôi bảo nhau là xem là uh, tranh uh, Xem dẹp luôn cái cánh đồng ở bên đấy đi Bớ vẩn thật đấy Sau này hòa bình, tuy ngoài mặt là như thế, nhưng mà hai nàng có giao lưu gì đâu. Gồm thanh niên chúng nó, gặp thằng nào ở bên Sơn Đoan nang thang, nó ngứa mắt, nó còn chặn đánh, nó ném mẹ giống ruộng đấy. Thầy Phong bấy giờ mới dám xác nhận là làng Lý Đông này theo đạo ở bên Tàu. Thì ra từ trước tới nay, làng Lý Đông và giáo sứ Sơn Đoan lại có hiềm khích lâu đời sâu đậm. Theo lời bà nói, Thì người đứng đầu của đạo làng Lý Đông là thầy Trương, là con của một trong ba thầy Pháp có ơn với làng Lý Đông, hiện nay cũng giả lắm. Thầy Phong lân la hỏi chuyện một hồi, rồi cũng xin phép đứng dậy, hỏi đường đến nhà thầy Trương để tìm hiểu về đạo giáo, thêm vào danh sách tiến ngưỡng. Bà bán nước hồ hỏi, được thế thì tốt quá, à, đi rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi à, nại rẽ trái. Cứ thấy nhà nào nối vào quanh qua Xung quanh toàn là hàng rào dâm bột Như bàn cờ Thì là nhà thầy đấy Chú Hải tròn mắt ổ dễ trái dễ phải rồi lại dễ trái ổ lòng vòng thế Bà bán nước gật đầu Hai người đứng dậy Rời đi Lúc đang tìm kiếm lần bò trên con đường làng Ngóc ngách nhỏ bé Chú Hải nói Nhà lão ở đâu nhỉ Bây giờ thế nào nữa Thế cô lên vào nhà xem lão như thế nào không Chú Hải chưa nói dứt câu thì bất ngờ vì bị thầy Phong ngồi đằng sau bịt miệng. Chú Hải cho xe đi chậm lại. Ở, ở, thầy thầy làm gì đây? Thầy Phong đưa tay làm giống im lặng, đảo mắt nhìn quanh, chỉ đường. Lối này. Đến rồi đây. Có âm bình định. Âm âm bình sao? Thầy Phong khẽ gật đầu ở trước lối rẽ ngay trước mặt hai người bây giờ là mấy cái bóng đang thoát ẩn thoát hiện lập lòe. Chú Hải rẽ theo hướng thầy Phong chỉ, quả nhiên thấy một hàng rào cây dâm bụt ở ngay trước mặt. Những hàng cây này được bố trí vuông góc, trông nó giống như là mấy cung thu nhỏ. Sâu vào bên trong, thầy Phong nhìn thấy một bức tường cao. Chú Hải dừng xe, thầy Phong đảo mắt nhìn cái bóng đang thò đầu quan sát. ở ở nhà thầy đấy rồi. Đường vào lối nào nhỉ? Chú Hải lúng túng ừ, ừ, ừ. Một người đàn ông trong làng đi bộ ngang qua Thầy Phong hỏi chuyện Ông ta giả bộ như không biết sự xuất hiện của mấy con âm binh à, Bác ơi, à, cho tôi hỏi đường vào cổng nhà thầy Trương Người đàn ông nhìn hai người lạ mặt Nhưng không nghi ngờ gì Chỉ nghĩ là hai người nào đó đến tìm thầy Pháp Để làm việc tâm linh Đây, đi thẳng à, cái nối này này Dẽ trái Dẽ phải Rồi lại rẽ trái là đến cổng Cẩn thận nạc nhớ ờ, Sao nhà thầy Lối lại ngoắt béo như thế nhỉ Thế mới là thầy Pháp Là Pháp sư chứ Ai biết Người đàn ông nói rồi thổng thẳng bước đi Chú Hải và thầy Phong dựng xe ở ngoài Rồi theo đường ông ta chỉ Lò dò đi vào bên trong Chẳng hiểu ông thầy Trương bố trí Đường đi nước bước Như thế này để làm gì Nhưng Thầy Phong cũng ngầm đoán có lẽ là một loại trận Pháp nào đó để cản đường hoặc gây khó khăn nếu như ai có ý định đột nhập hay đại loại như thế. Mỗi một đầu đường rẽ, Thầy Phong đều nhìn thấy có âm binh canh gác. Những âm binh này là tai mắt của Thầy Pháp, đều là những hồn ma bóng quế bình thường bị Thầy Pháp thu phục. Nếu như có ai đi vào ấy xảy ra gì, thì chắc chắn là âm binh sẽ báo lại cho Thầy. Bước đến một bờ tường bao bằng đá ong cũ kỹ, cánh cổng gỗ nhỏ có khi phải cúi người mới qua được, thì dừng lại. Chú Hải lầm bầm, đây rồi. Thầy Phong hít sâu một hơi định thần, cảm thấy như có gì đứng ở đằng sau lưng, vội vàng ém thanh khí trong người lại. Một cái bóng đen ghé sát qua mặt thầy. Sau đó như đang cảm nhận, thầy cũng chẳng thèm quan tâm, coi như không thấy nó. Đưa tay nắm cái nắm đồng mà gõ nhẹ Ờ thầy Trương ơi Ờ thầy Trương có nhà không Bên trong im phăng phắc Con âm binh không phát hiện ra điều gì Lướt về vị trí cũ Thầy Phong chờ đợi Tiếp tục định đập cửa lần thứ hai Đúng lúc ấy thì Cánh cửa khẽ mở Chú Hải giật mình Một bộ mặt già nua tóc bạc trắng xuất hiện, đến cả Thầy Phong cũng gai cả người. Ông già tóc bối củ tỏi đứng đằng sau cánh cửa, bước đi nhẹ nhàng tới nỗi ngay cả chính Thầy Phong cũng không biết được sự hiện diện của ông ta. Thầy Phong vội thưa: "Dạ, chào ông, à, chúng cháu đến tìm vào đi." Ông già nói giọng khò khè rồi đứng sang một bên mở rộng cánh cửa. Hai người nhìn nhau bước vào bên trong. Chú Hải hỏi Dạ thưa thầy là thầy Trương Ông già nhìn không đáp Coi như câu trả lời Thầy Phong đảo mắt nhìn quanh Sau cánh cửa gỗ và bức tường cao Là ngôi nhà gỗ theo phong cách Cổ xưa của người Trung Quốc Có một bụi trúc rậm rạp Vườn cây ăn quả Khoảng sân rộng và mấy con chó con gà Đặc biệt là Ở phía xa xa Thầy Phong đột nhiên nheo mắt Nơi ấy thầy nhìn thấy là có một bụi cây trúc đào. Bụi cây trúc đào rậm rạp lắm. Sao còn đứng đó? Ông thầy Phong ngoảnh đầu lại giật mình nhưng không thấy ông giả kia đâu cả. Thầy nhìn về phía ngôi nhà tìm kiếm thì đã thấy ông già đang đứng dưới bóng. Của một bụi trúc đào. Cách thầy và chú Hải một đoạn. Không biết là đi qua tự bao giờ. Thầy Phong trột giả nghĩ. Kẻ này. Hai người đi vào ngôi nhà kỳ lạ. Của thầy Pháp Trương. Bên trong khuôn viên này. Thầy Phong cũng không thấy sự hiện diện của âm binh nào cả. Nhưng có sức mạnh gì đó. Cảm giác như ngột ngạt. Tựa như có đến cả trăm cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Ông già dẫn hai người đi qua khoảng sân, lúc đi đến chỗ đàn lễ, thầy Phong liếc nhìn qua thấy có bát máu gà, một thanh kiếm bằng tiền xu, vài cây kim và cả thầy Phong trợn mắt. Ở trên một thanh tre đặt nằm dọc, có một con hình nhân bằng rơm, to độ ba ngón tay được buộc chỉ đỏ chỗ cổ con hình nhân quấn một sợi tóc bạc ở trên đỉnh đầu cắm một cây kim thầy phong nghiến răng nghiến lợi thầy không để ý đến pháp đàn nữa mà bước vào bên trong căn nhà tối tăm ông giả bật công tắc bóng đèn vàng lờ mờ ngồi lên ghế tre mời hai người rồi hỏi tìm ta có việc gì thầy phong ngập ngừng trước mắt là một ban thở rất lớn Ngôi nhà rộng hơn thầy tưởng tượng Có cái lư hương to Có rất nhiều bài vị Ở giữa là ảnh của một đạo sĩ Tay cầm kiếm Mặc áo màu vàng Hai người ngồi xuống Ông giả rót nước rồi bắt đầu giới thiệu Dạ chào thầy ạ à, Chúng tôi là cán bộ phòng văn hóa Ở trên huyện ạ Cán bộ phòng văn hóa À là cán bộ phòng văn hóa đấy. <cười> thì quấn thật tập 2 là nó đã lo nó, nó, nó đã hơi quấn quấn rồi nghe tập này thì quấn thật uh -huh. à, kính thưa quý vị và các bạn vậy là đã đã đối mặt trực tiếp với với với, với bọn tà ma ngoại đạo rồi Đọc đến cái phần này thì anh lại, lại lại lại không đồng ý với tác giả. Với tư cách là người theo phù thủy, anh không đồng ý khi mà tác giả viết về về về về cái cái, cái phép phù thủy của bọn anh như thế. Đó. Phép phù thủy của bọn anh nó chỉ có tên là phép phù thủy thôi. Đó, chứ nó không phải là tà ma ngoại đạo. À, kính thưa quý vị và các bạn, à, hôm qua thì có có những bạn chia sẻ với mình, inbox chia sẻ với mình là anh ơi, em thì cá nhân em thì thì thì em không đánh giá nhiều về cái việc là, là tác giả trong kênh biết về vấn đề tôn giáo, nhưng mà em nói thật với anh một điều là em ở, ở ở Nam Mỹ, bạn ấy đang ở đang sinh sống và học tập ở Nam Mỹ, bạn ấy bảo là anh ơi. Thì công giáo bên bên bọn em á trừ tà cũng mạnh tay pháp lực cũng cao cường lắm chứ không phải vừa đâu anh ạ thì đó anh anh biết anh biết và ngày hôm nay thì phải chúng ta cũng đã thấy tác giả Trung Kiên đã cho những vị linh mục đã để cho những vị linh mục thể hiện ra cái cái cái cái pháp lực Gọi là cái gì? Mình mình cũng không không không nghiên cứu sâu về công giáo Mình không biết Nhưng mà có ok Chúng ta cứ gọi theo cái cách bình thường nhất Gọi là pháp lực Cũng rất là uy phong Đúng không ạ? Và Ngày mai thì Các vị linh mục Còn thể hiện pháp lực còn uy hơn nữa Ở Đảm bảo còn uy hơn nữa luôn Khẳng định với anh em là như thế Nhá thì, thì bạn ấy bảo là anh ơi ở bên bên này em đã tận mắt nhìn thấy người ta trừ tà rồi cái cái cái họ họ, họ làm một những cái lễ trừ tà rồi anh ơi trông trông uy lắm sợ lắm linh mục họ làm lễ trừ tà đến đến khi mà linh mục bắt đầu gọi là thể hiện quyền năng ra rồi á thì thì cái người bị nhập còn không cả dám ngẩng mặt lên nhìn Bạn ấy kể chuyện. Ở một cái đồn điền mía. Ở một cái đồn điền mía. Ở Nam Mỹ. Thì cái đận đấy là. là Có cái. Các bạn biết là. Ở khu vực Nam Mỹ. Thì hầu như nó. Nó là. Những cái cái vùng đất. Nó rất là khô cằn. Và người ta trồng mía. Người ta trồng mía nhiều lắm. Thì ở trong cái đồn điền mía đó. Thì ngày xưa. Đó, là cái giai đoạn mà mà cái thời kỳ nô lệ da đen đó là nhiều người chết lắm, nếu như mà ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình chúng ta đã Em cảm ơn chị Tammy, em chào chị Tammy. Ở Việt Nam mình chúng ta đã từng nghe đến là là xác người chôn gốc cao su đó, đúng không? Phu phu đi cạo mũ cao su á thì đồn đến Mí cái thời thời kỳ nô lệ da đen cũng đã từng có những cái tình trạng như thế. Đó. nhiều lắm rất nhiều người nô lệ bị bị chết bị tra tấn bị bóc lột sức lao động chết thì đều bị vùi xác bị vùi xác vào những cái đồn điền mía đó. thế thì cái bữa ngày hôm đó là cái đứa con gái của cái ông chủ nông trường đó à, cái ông chủ cái cái cái đồn điền nó nó đi chơi nó đi chơi thì nó nó lạc vào trong cái đồn điền mía đó. mà các bạn Bạn ấy bảo là cái anh ơi cái đồn đền mía nó rộng mênh mông Nó cao ngút đầu luôn Để mà nói là những cái người mà không biết đó, Những cái người công nhân Ở đồn đền mía đó biết đường đi lối lại Thì không nói Chứ còn người mà ví dụ người ngoài mà không có sự dẫn đường vào Nó vẫn còn bị lạc thật Tại vì nó cứ ngút ngàn tầm mắt Nó đâu có thấy gì đâu Là cái con bé nó đi Nó đi lạc vào trong đồn đền mía mà đi tìm Đi tìm trận mắt lên Thì mới thấy thế nhưng mà đến lúc tìm thấy thì sợ lắm là cái con bé nó nó nó nó ngồi ở đó, nó ngồi ở đó và xung quanh là là những cây mía mà chỉ là một cái hàm răng của một cái đứa bé 12 13 tuổi thôi mà làm sao mà nó cắn dạp cả một cái khoảnh người ta còn huy động cả cả đội tìm kiếm đến mà nó cắn dạp cả một cái khoảnh ở xung quanh nó mía đổ mà nhìn rõ những cái dấu vết tích là dấu răng cắn trên miệng của nó bị những cái sơ mía nó tước trở bé bét máu này mà nhìn sợ lắm đó. mà các bạn biết là người người người tây thì da nó trắng bạn bảo là nhìn nó văn vẹn hết những cái vệt lên này những cái tia máu ấy, nó văn lên là hai cái bên này lúc đó là là nhìn bạn ấy tận mắt chứng kiến sợ lắm bạn ấy đang nghỉ nghỉ hè ở đây Thì người ta cứ chạm vào là con bé nó dễ đạch, nó gào thét và nó cắn mọi người. Thế thì nói thật lòng với các bạn là bạn ấy ở cái khu vực đấy thì người dân ở đấy người ta tương đối tín. Người ta tín nhiều. Thế thì cái ông chủ đồn điện đó quyết định là đi đến mời vị linh mục ở nhà thờ. Và tận mắt mọi người đã từng được nhìn thấy vị linh mục thể hiện cái quyền năng vị linh mục đến đó và ông vẩy nước thánh mà người nó thì cái lúc vẩy nước thánh mà người con bé đó thì nó cũng không có gì đó vẩy nước thánh rồi ông ấy cầm cái cái cành cái cành cây gì gọi là cái cây gì các bạn các bạn bên công giáo gọi là cây gì vẩy chấm nước thánh vẩy thì nó nó nó mạnh đến mức mà nó không sợ thì vị linh mục bảo rằng nó là một trong số những cái cái linh hồn của những cái người nô lệ Đã chết ở đây Nó đang nhập vào đây Đó Và vì mang cái oán thù Rất là sâu nặng Đối với người người da trắng Khi thấy con bé này như thế này Cái linh hồn người nô lệ kia là đang Đang muốn trả thù Thì vị linh mục này Sau khi mà thấy mà vẩy nước thánh phép Cũng không ăn thua rồi Thì vị linh mục Mà lúc trước là mấy người lớn chạm vào Đều bị con bé nó cắn Nó cắn đến mức chảy máu tay Đó, đó thế thì vị linh mục lấy ra một cái sợi dây. Một sợi dây thì bạn ấy nói rằng là cái sợi dây đó nó nó nó nó nó nó giống như cái sợi dây dù thôi chứ không phải dây thần. Nó chỉ là như một cái sợi dây dù nhỏ nhỏ thôi, bằng cái đầu ngón tay út nó mềm. Thì thì không biết là cái sợi dây nó có cái phép gì nhưng giữa những cái sợi dây nó thắt những cái nút, nó thắt những cái nút độ bằng khoảng 15 20 phân gì đó, cách cách cách đó, chắc là cái sợi dây phép của của vị linh mục đó thì trên cái sợi dây đó là có những cái tia sợi kim tuyến đan lẫn vào trong cái sợi dây dù Chính là bị linh mục là là cứ đặt một cái đầu sợi dây ở đó đặt cây thánh giá lên trên cái đầu sợi dây một đầu sợi dây và vị linh mục cứ thế cầm cái đầu sợi dây đi vòng quanh con bé cứ quấn dần quấn dần quấn dần và con bé nó rất là sợ nó không dám động vào sợi dây đâu cứ vừa đi ông ấy vừa lầm và ông ấy có thể là một một cái dạng thần chú nào đó thì thì ông ấy cứ đi vòng quanh ông ấy vừa đi ông ấy vừa niệm như thế và cho đến khi mà cái vòng của sợi dây nó siết dần sát lại con bé nó ngồi rúm gió lại một chỗ rồi thì bây giờ là nó không nó không thể thò ra ngoài cái tầm của cái sợi dây nó được nữa thì lúc này là vị linh mục lấy Kinh thánh và vị linh mục dở ra có thể là một cái phần nào đó thì mình cũng không theo công giáo mình không biết à, dở một cái phần nào đó vị linh mục bắt đầu đọc theo kinh thánh và bắt đầu khi vị linh mục nó đọc thì con bé nó điên cuồng nó gào thét lên nó gào thét lên ghê giận lắm và nó muốn nó muốn nó như muốn bỏ chạy thế nhưng bây giờ thì nó đã bị sợi dây nó nhốt lại rồi nó không thể chạy được nữa Đấy. thế là sau khi một hồi vị linh mục đọc rồi cuối cùng là ông ấy đặt thẳng quyển kinh thánh lên trước trên trán của con bé này và trên đó thì ông ấy kẹp một cái cây thánh giá đặt khớp vừa vào cái hình cái cái cái cái, cái thập tự ở trên bìa của cái cây thánh giá đó. À, của cái quyển kinh thánh đó và ông ấy bắt đầu là niệm và ông ấy càng niệm thì con bé nó càng dậy rũ dậy rũ cho đến khi mà ông ấy niệm hết một cái bài kinh của ông ấy thì con bé nó ngồi rũ xuống nó không cả cả dám ngẩng mặt lên nhìn ông ấy cơ ông ấy, anh cảm ơn bé mây đã tặng sao ông cái, cái, cái quyền phép của ông ấy cao cao cao siêu đến như thế nó không cả dám tức là từ khi vị linh mục xuất hiện là nó không cả dám ngẩng lên nhìn vào mặt ông ấy đấy, thế thì đến lúc đấy thì mới là trừ được mặt trước mặt rất nhiều người luôn rất nhiều người xem luôn vậy linh mục đã thể hiện một cái màn trừ tà rất xuất sắc thì tất nhiên là có thể là mỗi một cái tôn giáo thì đều có một cái phép của riêng mình à, thì thì đấy là một cái câu chuyện mà bạn ấy nói rằng là anh quyền phép của của công giáo cũng cũng hơi gớm lắm Đó. chủ trương thì là là là hòa nhã thế nhưng mà nếu như gặp phải những cái loài yêu ma quỷ quái gặp cái bầy quỷ của Satan trốn lên trên trên trên mặt đất để mà đi tàn hại người thì lúc đó các linh mục cũng sẽ không thể nào từ tốn được nữa mà sẽ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để thể hiện cái quyền phép. Bạn ấy nói rằng là anh ơi nếu mà anh để ý kỹ thì không biết là ở Việt Nam mình như nào, tại vì bạn ấy sinh ra và lớn nên bạn là người Việt nhưng bạn ấy sinh ra và lớn lên ở bên nước ngoài ở Nam Mỹ nên thì Em thì em không biết ở nào nhưng mà ở bên này ấy, Cái giải khăn mà các vị linh mục hay đeo ở trên cổ này này Cái giải khăn đấy là cũng giải khăn phép đấy Gớm lắm Đó Vị linh mục ông ấy lấy cái giải khăn Sau viên bé nó rụ xuống thì ông lấy cái giải khăn nóng khoác qua lên đó Ông khoác qua lên Thấy là từ lúc khoác cái Hai cái giải khăn đó Cái giải khăn mà các bạn thấy các vị linh mục họ hay Hay hay Choàng ở trên vai này Họ không quấn vào cái quanh cổ đâu Họ hay choàng ở trên vai này Đó Cái giải khăn đó Là nó ghê gớm lắm đó Chứ nó không phải vừa đâu Nó quên phép lắm à, Choàng giải khăn thế lên là Con bé nó cứ dụ xuống này Người ta không bế nó lên Mà bị linh mục bà dìu nó đi vào Thế thì dìu nó đi Và nó không càng ngẩng đầu Nó cứ rụ người Không cần ngẩng đầu, đầu Không cả dám ngẩng đầu Bị cái giải khăn nó như vậy Đó. Thì bạn ấy còn nói là Em em còn còn thấy người ta nói Các bạn ấy chưa được nhìn đến cái phần đấy Nhưng mà em còn thấy người ta nói là Mỗi một vị linh mục chuyên trừ tà Hình như là có có họ có những cái nhiệm vụ Nó giống như kiểu là trong tôn giáo của họ Có cái, cái, cái, những cái chức sắc đó Tức là có những vị linh mục Những vị tu sĩ chuyên để đi trừ tà Còn có những tu sĩ thì Có những cái nhiệm vụ khác nhau Nhưng những cái vị tu sĩ Chuyên trừ tà họ còn có một cái nhẫn thánh Cái nhẫn đó đó nó rất là quyền năng thế khi mà cái người đeo cái nhận đó là là có cái sức mạnh nó khắc hẳn nó giống như kiểu chiến binh của chúa của họ có thể là như thế mình mình cũng không biết diễn tả nó như thế nào thì mình dùng cái cách hiểu của mình là mình diễn tả cho các bạn không biết là anh em ở bên công giáo thì có, có, có, có có có có có từng nghe đến cái điều đó hay chưa bảo là cái nhận đấy nó nó khi mà cái người cái vị tu sĩ nào mà đã có thể là qua những cái bài kiểm tra nào đó mà họ đã có cái Cái, cái cái nhận đó. Đó. Được được được được ban cho cái nhận đó để để đi trừ tà diệt ma thì rất là quyền năng và những cái người đó thì có thể nói là rất là pro. Và cái nhận đấy mà mà mà đánh vào ma vào quỷ thì chết luôn. Thì thì thì bạn ấy kể như thế bạn bảo là quyền phép lắm thì mình cũng bảo là anh thì uh, tác giả biết nào anh đọc thế uh, ngày ngày ngày hôm nay ngày mai tức là ngày hôm nay này thì cái tập ngày hôm nay thì cũng anh cũng thấy là là là là các thầy trò của cha Nam cũng thể hiện quyền năng gớm lắm em cứ yên tâm xem và tập 4 thì thầy trò cha Nam còn thể hiện quyền năng còn lớn hơn nữa mạnh hơn nữa em cứ yên tâm Đó. tác giả cũng cũng cũng rất là là cân bằng để cho tất cả các các bên đều thể hiện những cái quyền năng của mình Đó. thể hiện cái vai trò của mình không bên nào kém bên nào cả Và cái mục đích cuối cùng là đều là là chống lại cái thế lực tà ác nên là anh em sẽ tiếp tục theo dõi là ngày mai thì tác giả sẽ còn đem đến cho chúng ta điều gì cái trận chiến ngày hôm nay nó đã ghê rồi khi mà mà nếu như mà tôi không nhầm thì cái cái cái cái cái vị Trương lão đầu của theo cái đạo giáo cái, cái cái cái cái đạo giáo này nó rất có thể là ông này là ông ấy luyện cái cái thuật người giấy Đó. Sô nhân ngẫu của Trung Quốc là một trong số những cái thuật thiếp người giấy rất là gây sợ mà tôi đã từng kể với các bạn một lần về cái cái ông làm người giấy ở ấy rồi đấy ở Đài Loan rồi đấy đó. thì rất có thể ông này là ông luyện cái đó thì rất là ghê không vừa cái thuật người giấy của của Trung Quốc thì nó đỉnh cao lắm các bạn nó đỉnh cao lắm thì rất có thể là ông này ông luyện cái đó và ngày mai nó sẽ còn ghê hơn nữa chúng ta sẽ xem xem là cái gì yeah. bây giờ thì xin phép chị em và chúng ta sẽ nghỉ tại đây chúc các bạn uh, ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại